169 nỗ lực Thánh lúc đã nói rằng tin mừng về vương quốc của thượng đế đang được rao giảng và mọi người đang nỗ lực phấn đấu để bước vào trong nó Vương quốc của thượng đế nằm ở bên trong các ngươi Hai câu này của Tân Ước có nghĩa là chúng ta phải làm một nỗ lực Nếu chúng ta muốn kết hợp linh hồn ta với thượng đế và xây dựng nước trời, điều này chỉ có thể được thành tựu khi ta phấn đấu để đạt tới nó. Một số người nghĩ rằng để thực sự là một người ngoan đạo, chẳng hạn một người Kitô đích thực, bạn cần phải thực hiện những hành vi anh hùng. Điều này không đúng. Bạn không cần làm một cái gì khác thường hay phi thường. mà chỉ cần không ngừng làm một nỗ lực. Người ta nhận được niềm vui không phải bằng cách sở hữu chân lý mà bằng cách làm nỗ lực để tìm thấy chân lý. Cũng có thể nói như vậy về đức hạnh. Cái quan trọng là nỗ lực mà bạn làm để tiến gần hơn tới nó. Đi những bước chậm nhỏ về phía trước mà không ngừng lại. là cách tốt nhất nếu bạn muốn hiểu chân lý và ý nghĩa của cuộc đời.